anh h hiểmm radio Xin kính chào quý vị thính giả nghe đại thương ấy quý vị thính giả đang nghe tản văn Bụi đường nháo nhát tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube hẻ radio bụi đường nháo nhát Bạn chim bao thấy mình nằm chết trên một con đường, thật ra cũng có thể coi là ngủ, vì địa bộ khá giống nhau, nằm thanh thản im liềm. Bạn chọn chết vì nó có lý hơn, chỉ thấy người điên mới nằm giữa đường mà ngủ. và vì duy lý nên bạn không cho là điềm báo, tỉnh dậy chỉ nghĩ, té ra ta sợ đường xá đến nỗi bị ám cả trong mơ. Một khảo sát gần đây cho thấy thời gian người ta ngủ trên giường bằng với thời gian đi trên đường. Bạn nghĩ họ mô tả phần nào đời bạn? Cuộc sống gì mà cứ mở con mắt ra là dắt xe ra khỏi nhà rồi cứ chạy nháo nhác, có trăm việc phải chạy, đưa đón con, tới chợ, tới quán cà phê bù khú với bạn bè, tới cơ quan đi công tác, về quê. Một bữa ngó đồng hồ countermet phát hiện ra mình đi mỗi ngày ngót 50 cây số. Hãy đi đường trường thoáng đãng thì còn vẫn dơ ngó lao xậy, phán hoạn mục như con đường chinh vinh quốc ngéo bên miệng vực, như đường xuyên đường bướm bay như giải. hay như con đường chạy thẳng tắp bên dưới tán cao su mùa lá trụng thì hay quá. Bạn đi mấy cũng không biết chán là gì. Nhưng cung đường ngày ngày bạn phải len lỏi ngược xuôi chi loanh quanh trong thành phố với những đoạn bị đào xới, những ngã tư nghẽn cứng xe, những quảnh chìm trong nước, khói khỏi phải nói buổi khỏi phải tả, ôm ả khỏi phải than. Thành ra đi đường là một việc mệt nhọc và cơ cực, tỉnh táo lắm, giỏi giang lắm mới né khỏi nước miếng của người đi trước, mới không xảy ra gia huyễn, không cáng phải xác chuột hay một đống cơm cặn nát, không bị kẹt cứng giữa đám đông hay chộp vào một ổ trâu. Giày tới cổng nhà mới dám thở khác ra tin mình còn sống. Một mình mạo hiểm đã sợ, nhưng mỗi ngày bạn vẫn phải chở trẻ con theo chè chuẩn bị nào cũng thấy rủi, sợ cả cái cùi bắp dở dưa hấu mà người ta vô tư trải trên mặt đường. Bởi bánh xe tránh được thì bạn cũng dắt vào câu hỏi của thể con, sao người lớn không tốt như lời mẹ dạy. Đôi buổi đón con tới trước nhà rồi mới chợt nhớ suốt quãng đường vậy, mình không nói câu nào với thằng nhỏ. Trời đất, chung một xe mà đi như những thực thể cô đơn. Thì đó thằng con bạn đầu mới vô mẫu giáo. Giờ nhà bạn có thêm đứa trẻ nữa Lịch trình đón đưa mỗi ngày mỗi dài thêm than trằn đời ta không hơn cái giấy gố bánh mì Sao sát mãi trên đường Như tử nát thành bụi Tôi vẫn bám đường mà sao xác Ba năm trước đi Sài Gòn chơi Gọi chị bạn cà phê Chị từ chối gọn Chị đã lỡ về nhà rồi em ơi Bạn nghe giận lắm Không ngờ giờ mình đã trở thành bản sao Nghĩ tới chuyện lộn ra đường ngang ngán ngược Như chị Kiều bị cụ du cho gặp lại anh Trọng Sau những trầm luôn Bạn nghĩ một phần do mình già Chứ hồi trẻ khoái xách xe ra đường tí tẩn Hồi trẻ đường phố là hơi thở Làm lỗi gì mà nghe má dọa cấm Không cho đi đâu thì sợ lắm Thà chịu bị đánh trục trôi còn hơn Nhưng những con đường xưa không còn nữa Những con đường nhỏ nằm mơ màng với bóng cây Nhà thấp, hàng quán thưa Cỏ liếm lát bên lề Chú xe đạp len ken vừa đủ để vui tay buổi đất đỏ cuộn lạ đà Sau chiếc dép mòn biến lẹm Của người gánh ve chai buổi tan trường trên đường lô xô áo dài Nóng lá Giờ thành phố cũng còn một vài con đường Còn sót trước đỉnh thơ mộng cũ Đôi khi bạn cũng dòng qua đó Dù không có công chuyện gì Thằng bạn nhỏ hết hồn Khi nghe con mẹ nó cao hướng hét Ừ ư Chứ ngày thường ra đường mặt mẹ quảo đeo Sẵn sàng sừng sộn Ngán ngẩm nào ám khói vô bộ não Đến cả chim bao cũng thấy nằm buồn xo giữa đường Nhưng có vài lần giấc mơ ấy lặp lại Lúc đó bạn buộc phải nằm một chỗ Trong nhà gần 2 tháng trời Ban đêm khi mọi người ngủ Nghe hết tiếng xe máy chạy qua nhà Để lại một dệt âm thanh dài và ấm Bỗng dưng bạn như nhìn thấy gốc đường Có bà già thường ngồi bán soi giò Thấy một chú mặt mũi bậm trợn hồng học đuổi theo Và kêu cô ơi Quên gà cái trống chân kìa Và ở chỗ chốt đèn đỏ, có anh cảnh sát giao thông đang thổi bông bóng dùm cho tụi trẻ con Chim bao đó, bạn giải mã bằng chữ nhớ Xa mới nhớ, lẻ thường <laughs> .